Nhiều vật đứng xung quanh nghe thấy thế, lập tức hào hứng hẳn lên. Liếu díu quay ràng con chuột nói một tràng dài. Dù tôi không hiểu, nhưng chỉ cần đoán cũng biết, bọn chúng đang thuyết phục con chuột dẫn tôi đi. Nếu tôi mạo hiểm đi trước, bọn chúng sẽ được an toàn hơn, không phải ngày ngày thấp thỏm lo sợ bị cương thi ăn thịt. Vừa đẩy được trách nhiệm, lại không cần tự mình xông vào nguy hiểm, cớ sao lại không làm. Huống hồ, nếu phía trước thật sự có nguy hiểm đến mức mất mạng, thì trong lúc tranh đoạt bảo vật, cũng bớt đi vài đối thủ cạnh tranh. Bản tính con người vốn phức tạp, yêu vật cũng chẳng khác gì. Tiện thể, còn có thể tuổi được sát tinh như tôi, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Con chuột nhỏ cha cũng đoán được tâm tư của đám yêu vật kia. Đôi mắt đen láy xoay tròn, vẻ mặt trông vô cùng xảo quyệt. Nó dùng móng vốt nhỏ chỉ vào đám yêu vật, đôi mắt tròn to như muốn nói, các người cứ chờ đấy. Sau đó, Nó quay sang cúi đầu trước tôi. Rồi kêu chết chết không ngừng. Tôi không nhìn được mà bật cười. Con chuột nhỏ này quả thật rất gian xảo. Ý của nó là muốn tôi dẫn cả đám yêu vật này cùng đi. Nếu phía trước nguy hiểm đến mức không cẩn thận là mất mạng. Thì nó sẽ kéo cả đám này xuống trước. Chết thì cùng chết. Đằng nào cũng chẳng mất gì. Đây chính là suy nghĩ của con chuột lúc này. Đã như vậy. Tất nhiên tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của nó. Ngay lập tức... Ngọn lửa sinh tử luân hồi xuất hiện trên tay phải tôi Lửa cháy quần quần Nhiệt độ kinh khủng đến mức Khiến không gian xung quanh vằn vẹo như sóng gợn Khí thức sinh tử luân hồi tỏa ra Khiến cho đám tiểu yêu mềm nhún tứ chi Không còn chút sức phản kháng nào Đi thôi Các người đều làm bạn bè tốt Phải có chút nghĩa khí chứ Yên tâm đi Nếu việc thành công Ta sẽ không để cho các người chịu thiệt đâu Nói xong Tôi lấy ra viên tìnhách Th thành lần trước diễn khuyết cường loạt được thứ này đối với tôi có tác dụng nhưng với yêu vật thì càng giá trị hơn quả nhiên đám yếu vật như xết hoa bỏ cạp kia vừa thấy viên tình phách Thà đôi mắt liền rược sáng nếu không phải vì sợ hãi tôi có lẽ chúng đã nhào tới cơm loạt rồi tôi nhách môi cười lạnh tiếp tục nói nhưng nếu các người dám dở trò với ta ta sẽ để cho các người biết thế nào là hối hận Nói xong, ngọn lửa sinh tử luân hồi trong tay tôi đột nhiên phóng ra, chỉ nghe xoẹt một tiếng. Một đảng đá lớn gần đó lập tức hóa thành cho bụi, tan biến trong không khí. Đây chính là sức mạnh của ngọn lửa sinh tử luân hồi. Hiện tại tôi mới chỉ điều khiển được một chút lửa này, hoàn toàn chưa đạt đến cảnh giới khống chế địa ngục hỏa ngày trước. Thật ra, điều này không phải là lỗi của tôi. Kiểu U Minh Hỏa và địa ngục hỏa đều là những ngọn lửa hàng đầu trong tam giới. Bá đạo vô sông Chúng vốn là tử mẫu hỏa Thuộc tính hoàn toàn khác biệt Rất khó để kiểm soát Điều quan trọng nhất là Cấm bậc thi quỷ chi khí trong cơ thể tôi Hiện tại vẫn quá thấp Nếu có thể đạt đến tầng thứ 10 Có lẽ ngọn lửa này sẽ đạt đến mức đại thành Những yêu vật kia Đồng loạt gật đầu như con người Trông vô cùng ngộ nghĩ Chân chỉ tình bên cạnh lại che miệng cười trộm Sau đó Tôi quay sang nói với bọn tiểu yêu Còn chẳng chờ gì nữa, mau lên đường thôi. Nghe lời tôi nói, Dù trong lòng vẫn có chút sợ hãi như trước, Nhưng chúng cũng không còn lựa chọn nào khác, Đành ngoan ngoan dẫn đường. Tùy sức mạnh đám yêu vật này không phải quá đáng gầm, Nhưng bản năng nhạy bén với nguy hiểm, Lại cực kỳ xuất sắc. Dù tôi không tìm được nơi phong ấn cường thi, Nhưng chắc chắn chúng có thể đánh hơi ra. Những yêu vật dẫn tôi và Trần chỉ Tinh, Băng qua khu vực nhà ở, Đến tận một ngọn núi phía sau, Nơi này có một đường trục rộng lớn, bên trong còn có một tòa tháp chúc. Tòa tháp này khá lớn, phía trên che một cái chuông đồng màu xanh khổng lồ, nhưng hiện tại cái chuông đã nhuốm màu thời gian, nhiều chỗ đã sét. Dây xích treo chuông tựa như sắp đứt đến nơi. Tuy nhiên, những thứ này không phải điều quan trọng nhất. Điều khiến tôi chú ý chính là luồng âm khí mờ nhạt thoăn ẩn thoát hiện quanh đây. Nếu phán đoán của tôi không sai, Cậu lại nơi phòng ấn cương thi nằm bên dưới tòa tháp chúng này. Hơn nữa, bản thân tòa tháp chính là mắt của một đại trận. Chén chuông đồng còn lờ mờ nhìn thấy những phù chú rành đặc xung quanh dương trục được trồng theo bố cục ngũ hành bát quái. Đây có lẽ là kỳ dương trận trong truyền thuyết, được biết đến với sức mạnh khổng lồ, chuyên dùng để trấn áp tà vật. Đặc biệt, trận pháp này mang tính chất nội ngoại hợp nhất, dương trục bên ngoài, chuông đồng bên trên tất cả đều để ngăn chặn tà vật thoát ra hoặc bị phá hoại từ bên ngoài. Còn bên dưới tòa tháp chẳng chán ẩn giấu hàng loạt cấm chế và trận pháp trung tâm. Nếu không có những thứ này, làm sao có thể phong ấn đám cương thi suốt ngần ấy năm? Thực ra tôi luôn thắc mắc tại sao khi đó người ta không tiêu diệt lũ cương thi này ngay từ đầu, lại còn là đám lính quỷ Nhật Bản, chẳng phải nên giết sạch cho đỡ nhiều phiền phức sao? Đều đã nắm trong tay tình thiên địa thần chú, Thì chỉ cần mở miệng niệm chú là giải quyết xong Đâu cần phải giáng dối đến thế Hiện tại Những phụ chú trên chuông đồng đã trở nên mờ nhạt Dừng trúc xung quanh cũng chết héo từng mảng lớn Có thể nói Sức mạnh của Trần Pháp đã bị thời gian bào mòn và suy yếu đáng kể Nếu tình trạng này tiếp diễn Tối đa 3 đến 5 tháng nữa Trần Pháp sẽ hoàn toàn biến mất Khi đó Hàng nghìn cương thi ùa ra E rằng sẽ là một thảm họa kinh hoàng Tôi ra hiểu cho mọi người không được tiến lại gần Còn bản thân tôi thì cẩn thận từng bước tiếp cận tòa tháp trúc Khi đến gần, tôi mới phát hiện ở mặt bên kia của tháp có một cửa động lớn cỡ một người chui lọt Từ bên trong động những luồng tử khí nồng nặc không ngừng thoát ra Tuy nhiên, sức mạnh trần pháp vẫn đang dần tiêu hao chúng Những luồng tử khí tràn ra chỉ còn lại một chút âm khí yếu ớt khi tản mát trong không khí Và đây chính là lý do tại sao Ban đầu tôi không cảm nhận được Tôi đứng yên suy nghĩ một lúc Cuối cùng quyết định sẽ mang theo Trần Chỉ Tinh xuống dưới Còn đám tiểu yêu kia Chúng không giúp được gì Ngược lại có thể vì quá sợ mà hoảng loạn Gây thèm rắc rối Tôi với tay gọi Trần Chỉ Tinh Sau đó cuối người bước vào cửa động Đường hầm bên trong tối om như mực Nhưng điều này không phải là trở ngại Đối với tôi Không khí trong động cực kỳ ngộn ngạt Mùi hôi thối của tử khí quyện với mùi ẩm thấp không gió, khiến người bình thường chỉ cần hít vào một hơi đã xỉu. Không gian dưới đất thật sự là rất rộng, tựa như toàn bộ khu vực bên dưới Bạch Liên Quan đã bị đào rộng. Tôi còn chưa kịp quan sát kỹ lưỡng, đột nhiên tôi nhìn thấy phía trên đầu có một hình dáng hoàn mỹ đang lững lờ qua lại. Tôi trợn tròn mắt, không ngờ từ góc độ dưới nhìn lên lại có thể thấy một cặp hồng quả đào hoàn hảo đến vậy. Đang định ngắm thêm một chút, Bệ chợt nghe thấy Trần Chỉ Tinh thốt lên một tiếng làm tôi giật cả mình. Chưa kịp phản ứng, một bóng đen đã lao thẳng xuống ngay bên cạnh tôi. Tôi bị ép ngã xuống đất, mặt bị một thứ gì mềm mềm, ấm ấm phủ kín. Không cần nhìn, chỉ cần ngửi mùi tôi cũng biết ngay, đó chính là cô nàng Trần Chỉ Tinh. Dường như cô ấy vẫn còn sợ hãi và luống cuống vì bóng tối bao trùm. Lúc này, cái mông của cô ấy không ngừng cọ quậy trên mặt tôi. Tôi thầm nghĩ, trời đất ơi, Dù thơm đến mấy thì cũng thật là mất giá trị Tôi bực bội đẩy cô nàng ra Sau đó xoa mặt kiểm tra xem Gương mặt điển trai của mình có bị méo mó hay không Chẳng chỉ tinh lúc này dường như nhận ra mình vừa ngồi lên mặt tôi cúi đầu xấu hổ Nhưng tôi không có thời gian để đùa giỡn với cô ấy Bởi khung cảnh trước mặt đã khiến cho tôi cảm thấy nghiêm trọng hơn rất nhiều Trước mắt tôi là từng hàng từng hàng lính quỷ nhật Đứng thẳng tắp như tượng binh mã Cảnh tượng ấy thật hoành tráng Áo quần trên người chúng đã rách nát từ lâu, để lộ ra lớp da thịt bên trong khổ quắt và đen xì, ghê tẩm như bị hôn khói. Hốc mắt sâu hoắm những chiếc răng nanh dài lộ ra vẻ giữa tận khủng khiếp. Tôi chỉ lướt mắt qua cũng đang ước tính được số lượng ở đây, ít nhất phải có 5.000 con cương thi. Mặc dù chúng vẫn còn đang trong trạng thái ngủ yên, nhưng lượng thi khí phát ra từ chúng lại cực kỳ nồng đậm, đủ để khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Những cường thi này không có vết cắn trên cổ Chứng tỏ chúng đã bị nhiễm thi độc mà thi biến Tuy nhiên, đây không phải là loại thi độc thông thường Mà là thi độc từ những cường thi đã hơn ngàn năm tuổi Cũng chính là thi độc của phi thi hoặc bạt thi Dù sao thì những cương thi trước mắt tôi tối thiểu đều là khiêu thi Thậm chí tôi đoán chắc bên trong còn có mấy phi thi Nhìn khung cảnh này, tôi vừa kinh ngạc vừa thầm cảm thấy may mắn Nếu đám cương thi này đồng loạt tỉnh dậy, với sức mạnh hiện tại của tôi, chỉ có cách bỏ chạy. Đánh nhau với 8 200 con cương thi thì tôi không ngán, nhưng đánh với vài nghìn con cùng một lúc có thể khiến tôi mệt chết mất. Phải nói, tôi thực sự bái phục chủ trì của Bạch Liên Quan. Người này có thể phong ấn hơn 5000 con khiêu thi một cách gọn gàng và duy trì trạng thái này suốt mấy chục năm, đúng là nhiều bức. Phương pháp phong ấn của ông ấy rất độc đáo. Không hề dùng bùa chú dán trên thân cương thi mà dùng dây tầm trụa da buộc chặt ngón trỏ của chúng, phía sau lưng còn cắm một cọc gỗ đào, phối hợp cùng với trận pháp để áp chế. Chính nhờ cách làm này, đám cương thi mới ngoan ngoãn đứng yên ở đây suốt gần mấy năm. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ không đủ khả năng làm được như vậy. Rõ lắm thì tôi chỉ có thể dán thêm nhiều bùa chú lên đầu chúng, nhưng hiệu quả sẽ không thể kéo dài, thời gian sẽ khiến bùa bị mục nát. Sức mạnh phong ấn cũng sẽ dần tiêu tan Tối đa duy trì được một tháng là hết cỡ. Hơn nữa, lượng thi khí dày đặc thế này cũng là vấn đề lớn. Bùa chú thông thường hoàn toàn vô dụng. Ngay cả bùa bạc cũng chỉ phan huy được rất ít hiệu quả. Trừ phi sử dụng loại bùa tím cao cấp. Nếu không, tôi chẳng có cách nào hiệu quả để xử lý. Ở góc tường dưới lòng đất, giống như một kho vũ khí, có vô số súng pháo của lính Nhật bị vứt trỏng trơ. Tuy nhiên chúng đã dị xét đến mức Chỉ còn là những khối sát vô dụng Lợi dụng lúc đám cường thi còn đang bị phong ấn Tôi cần tranh thủ thời gian Để tiêu diệt chúng Nhưng vấn đề là tôi không biết phải dùng cách nào Để giết được số lượng lớn cường thi như vậy Nếu sử dụng ngọn lửa Sinh tử luân hồi Tôi e rằng bản thân sẽ kiệt sức mà chết trước Còn ngư trường kiếm Mặc dù hiệu quả với cường thi thông thường Nhưng đối với đám khiêu thi này Thì tác dụng rất hạn chế Tôi đứng trầm ngâm suy nghĩ không ngừng tìm kiếm trong đầu một phương pháp khả thi. Dùng tam mụi chân hòa để đốt sạch thì tôi không có đủ chân dương phù để duy trì. Tương tự, ấn trung quỷ cũng không thể chống đỡ trong thời gian dài. Có rất nhiều cách đối phó cường thì nhưng đối với số lượng khổng lồ như thế này thì đều trở thành vô dụng. Đúng lúc này, tôi lại bất giác nhớ đến bách kiếp đau. Nếu thành đau ấy không bị gãy mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều. Một nhát một con Chẳng cần phải vắt óc suy nghĩ Nói cho cùng Tôi vẫn thiếu một pháp khí thực sự mạnh mẽ Và tiện dụng Không biết đến bao giờ tôi mới lấy lại được Thất tình Long uyên kiếm nữa Nếu có thất tình Long uyên kiếm trong tay Phối hợp với thi quỷ chi khí Những cường thi trước mặt này cũng chỉ là chuyện nhấc tay một cái là xong Không chỉ dễ dàng giải quyết Mà thanh kiếm này còn có khí phách tuyệt luân Rất phù hợp để ra dáng ngoài phòng Xem ra, tôi cần phải sắp xếp thời gian xuống địa ngục một chuyến, chứ cứ mãi thiếu pháp khí thì đúng là không ổn. Nghĩ tới nghĩ lùi, đối diện với đám cường thi đông nghiệt này, tôi thật sự không tìm được giải pháp khả thi nào. Trong khi đó, nhà đầu Trần Chỉ Tinh lại chẳng giúp được gì. cối đang chù môi, tay ôm lấy cái mông nhỏ của mình, nhìn là biết đừng mong cối đưa ra ý kiến hay ho nào. Tôi sốt ruột, thì quả đi lại như con thú bị nhốt, Thời gian càng trôi, âm khí trong trời đất càng tăng lên. Điều này làm thi khí dưới lòng đất cũng trở nên nồng đậm hơn. Thêm vào đó, có lẽ là vì trời mưa, nước đã bắt đầu tích tụ xung quanh chân của một số cương thi, khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn. Nước có thể khiến cho thi thể sinh ra hiện tượng xác chết vùng dậy, cương thi cũng không ngoại lệ. Kỳ thật, nước là môi giới mà tà vật thích nhất. Quán khí hay âm khí đều có thể thông qua nước để tạo ra hoàn cảnh hoặc là khống chế người. Thông thường những cương thi cấp thấp sợ nước, nhưng đám cương thi này thì khác. Nước ở đây bẩn thiểu, tràn ngập tà khí và tử khí. Nếu những cương thi này hấp thu lượng nước đầy âm sát đó, chúng không những trở nên hung hán hơn mà còn làm tăng tốc phá vỡ phong ấn. Tổng hợp tất cả các yếu tố trên, bây giờ nhất định phải nhanh chóng xử lý đám cương thi này. Nếu không tai họa sẽ không thể tránh khỏi Đang khi tôi suy nghĩ đến mức đau đầu Đột nhiên trong lòng lóe lên một ý tưởng Nếu không thể tiêu diệt đám cương thi này Vậy thì tại sao không dùng một cách khác Để biến chúng thành công cụ cho mình Ý tưởng của tôi rất đơn giản Để một số quỷ vật nhập vào cơ thể của cương thi Và kiểm soát hành động của chúng Tất nhiên nói thì dễ nhưng làm lại không đơn giản như vậy Tuy linh trí của cương thi cấp bậc khiêu thi không cao, nhưng cũng có một mức độ thông minh cơ bản và bản tính cực kỳ hung tàn, rất khó để kiểm soát. Nhưng tôi có lửa sinh tử luân hồi, hoàn toàn có thể dùng nó để xóa đi sự hung bạo và trí thông minh thấp kém của đám cương thi này, chỉ giữ lại bản năng cơ thể. Sau đó, tôi sẽ dùng âm hồn thạch để giải phóng những ác quỷ bị nhốt bên trong, ép chúng nhập vào cương thi. Cách này vừa giải quyết vấn đề cương thi trước mắt, bướu tử linh luôn những lệ quỷ mà chúng chắc chắn sẽ không từ chối. Trên một phương diện nào đó, điều này còn có thể xem như giúp chúng tái sinh. Hơn nữa, cường thi vốn đã cứng cáp, phòng ngự mạnh mẽ, bất tử bất diệt, khi kết hợp với lệ quỷ, chúng hoàn toàn có khả năng tiến hóa từ khiêu thi lên cấp phi thi, trở thành cường giả thiên địa. Nghĩ là làm, tôi lập tức hành động, không để chậm trễ một giây. Tôi giải phóng những ác quỷ bị giam giữ trong âm hồn thành từng đám khói đen cuộn lên vô số quỷ vật hiện ra. Trong đó vừa nịnh nọt Lý Hữu Đức khom lưng cúi đầu nói với tôi Chủ nhân triệu hóa tiểu nhân là có gì cần sai bảo ạ? Nói xong hắn còn quay sang Trần Chỉ Tinh nở một nụ cười nịnh bỡ và nói Kính chào phu nhân đại nhân Một câu nói làm cho Trần Chỉ Tinh đỏ bừng cả mặt như bị biến thành một chú hề. Tôi không nhịn được, trợn mắt nhìn Lý Hữu Đức một cái. Hắn liền lập tức lưng xin lỗi. Tuy nhiên, cái tên tinh quái này đúng là biết cách lấy lòng, bởi dù ngượng ngùng nhưng rõ ràng chân chỉ tinh lại rất hưởng thụ với cách xưng hô vừa rồi. Tôi không muốn lãng phí thời gian nói nhảm với Lý Hữu Đức. Hắn hiện giờ là kẻ đứng đầu đám lệ quỷ trong âm hồn thành, nên cũng đỡ cho tôi việc phải từng bước hỏi ý kiến từng tên. Tôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Ta cho các người một cơ hội tạo hóa Để các người sống lại một lần nữa Thế nào Nghe vậy Lý Hữu Đức hơi xứng sở Hắn không phải là kẻ ngốc Vừa xuất hiện Hắn đã nhìn thấy cả biển cường Thi dày đặc xung quanh Hơn nữa tất cả đều là Cường Thi cao cấp Nghe câu nói của tôi Hắn lập tức kết nối các mảnh ghép trong đầu Và hiểu ngay ý đồ Sau khoảnh khắc kinh ngạc gng mặt của hắn liền nở một nụ cười sum x ánh mắt đầy vẻịnh nọt như đóa cúng nở rộ nhìn vừa nham nhở vừa buồn cười hắn vội vàng nói chủ thượng bảo làm gì Chúng tôi sẽ làm n chỉ là những cương thế này Tuy không có ý thức đầy đủ nhưng bản năng và tiềm thức lại cực kỳ mạnh mẽ hồn phách của chúng tôi é e rằng không đủ sức đá ấp chế hoàn toàn thậm chí còn có khả năng bị phản phệ Nếu lỡ bị cương thì khống chế ngược lại Chúng tôi có muốn thoát ra cũng không được Tôi cười nhạt Lạnh lùng đáp Đã để các ngươi làm Thì tất nhiên ta có cách để các ngươi khống chế chúng Dứt lời Tôi dơ tay Ngọn lửa sinh tử luân hồi lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay Khi Lý Hiếu Đức thấy ngọn lửa sinh tử luân hồi Bất ngờ xuất hiện trong tay tôi Hắn lập tức lùi lại mấy bước Mặt mũi trắng bạch Tràn đầy sợ hãi Hắn có thể cảm nhận được rằng Chỉ cần dính ngọn lửa này một chút thôi cái cục của hắn sẽ là tan thành cho bụi không còn đường sống tôi mỉm cười không nói lời nào trầm rãi bước đến gần một cương thi đầu tiên tâm niệm vừa động một tiếng sáng nhỏ màu vàng xanh từ ng lửa trong tay tôi lập tức bắn ra nhìn nó như một đốm lửa của đom đóm, vừa giếm lệ lại quỷ dị đốm xám nhẹ nhàng bay lên rồi chu thẳng vào lỗ mũi khổ quát của gương thì ngày dây tiếp theo Đôi mắt vốn khép kín của cương thi Bỗng nhiên mở ra đồng tử đỏ rực như máu Tràn ngập sự tàn nhẫn Nhưng lúc này Ở trung tâm của đồng tử màu đỏ ấy Xuất hiện một tia sáng vàng xanh Nhanh chóng lan rộng ra xung quanh Thân thể cương thi đồn ngột run dày dữ dội Từng sợi lông trên cơ thể khô khốc của nó Đều dựng đứng lên như kim nhọn Từng luồng thi khí đầm đặc Từ đỉnh đầu của nó bốc lên quần quận Chỉ trong nháy mắt Cơ thể cương thi dừng run dày Như thế hết điện Đồng tử màu đỏ trở nên mờ đục Ánh sáng sinh mệnh trong mắt biến mất Giống hết một người vừa tử vong Đồng thời lúc này Ta hoàn toàn bị màu vàng kim của ngọn lửa sinh tử luân hồi chiếm cứ Về bản chất Con cường thi này chẳng khác gì sáng sống biết đi Thượng lực của một tà vật Chỉ là một yếu tố Điều quan trọng nhất vẫn là linh trí Hiện tại Những cường thi này có thể coi là một cỗ máy Thì hợp lý hơn Nhìn thấy tôi dễ dàng xóa sạch Linh trí của cương thi Lý Hiếu Đức càng thêm sợ hãi Vội vàng cúi đầu hơn Nụ cười càng thêm nịnh nọt Trông hết sức bị ổi Với loại người như hắn Nếu không dùng sự uy hiếp để chấn áp E rằng có ngày hắn sẽ thuần tay bán đứng tôi Tuy hắn là một thái giám Nhưng trước khi chết Từng tàn nhẫn sát hại một vị hoàng tử Cuối cùng bị kết án ngũ mã phành thây mà chết Cho nên tên này cũng là một nhân vật tàn nhẫn Tôi hướng về phía hắn thản nhiên nói Tìm một kẻ vào thử xem Lý Hiệu Đức vội vàng cúi đầu Sau đó quay lại hét lên vài tiếng Về phía đám lệ quỷ phía sau Một con quỷ treo cổ bay ra Rồi không chút do dự Chui vào bên trong cơ thể của cương thi Ánh mắt tôi dán chặt vào đồng tử của cương thi Ngọn lửa sinh tử luân hồi màu vàng xanh Đang dần dần tiêu tán trong mắt nó Thay vào đó là một luồng màu đen đang lan rộng Đó chính là sức mạnh của quỷ treo cổ đang thẩm thấu vào bên trong. Một khi màu đen hoàn toàn chiếm lĩnh đồng tử, điều đó có nghĩa là con quỷ đã hoàn toàn kiểm soát được thân thể cương thi. Khoảng 2 phút trôi qua, tôi thấy đồng tử của Cường thi đã hoàn toàn chuyển sang màu đen. Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bởi nếu cách này cũng thất bại, tôi thực sự không còn biện pháp nào khác. Mặc dù quỷ treo cổ đã kiểm soát được cương thi, nhưng thân thể nó vẫn bất động, Bởi vì trận pháp phong ấn vẫn còn áp chế, hơn nữa, tôi cũng không định ngay lập tức giải phong ấn cho nó. Một khi vết rạn động rừng, chỉ cần giải phong ấn một cường thi, những con còn lại chắc chắn cũng sẽ thức tỉnh. Ngay cả khi khả năng này không xảy ra, tôi cũng không dám liều lĩnh giải phong ấn. Phòng người không thừa, nếu đây chỉ là màn ngụy trang của lũ cường thi thì sao? Tuy rằng xác suất rất nhỏ, nhưng cẩn thận vẫn là thỏa đáng hơn. Sau đó, Tôi lần lượt làm theo cách vừa thành công Mẫn hơn 3 tiếng đồng hồ Mới xóa sảnh linh trí của đoàn bộ cương thi Mặc dù mỗi lần chỉ sử dụng Một lượng nhỏ lửa sinh tử luân hồi Nhưng với hơn 5.000 cương thi Tổng lượng tiêu hao vẫn cực kỳ đáng sợ Khi mọi chuyện xong xuôi Toàn thân tôi đã ướt đấm mồ hôi Mệt mỏi rã rời Nhưng dù kiệt sức Tôi cũng không dám nghỉ ngơi Dù đám lệ quỷ đã chui vào Thân thể của cương thi Điều đó không có nghĩa là Chúng sẽ ngoan ngoan nghe lời tôi Nếu xảy ra bạo động Hậu quả còn đáng sợ hơn Đám cường thi ban đầu rất nhiều Tôi lập tức vận chuyển thi quỷ chi khí Tay phải rút ra một lá tam âm phù Miệng lầm bầm niệm chú Ngay sau đó Lá bùa trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ Không chần chừ Tôi cắn đầu lưỡi Phun ra một ngụm tinh huyết lên lá tam âm phù đang cháy Đôi tay nhanh chóng biến đổi thủ ấn Chỉ nghe một tiếng xoẹt Lãng bộ lập tức nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ phảng, bay thẳng vào ấn đường của từng cương thi. Ngay khi đó, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng giữa tôi và những cương thi này xuất hiện một mối liên kết vô hình, tựa như có một sợi dây chói buộc. Chỉ cần tôi tâm niệm vừa động, tuy có thể lập tức phá bỏ lệ quỷ ẩn bên trong thân xác chúng. Phương pháp này gọi là Thất Âm Liên Sát, cực kỳ tàn độc, thường được các tà sư sử dụng để khống chế người khác. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác Những cường thi này có sức phá hoại quá mạnh Nếu không kiềm chế chúng Chỉ cần một chút bất cẩn thôi Cũng sẽ gây ra tai họa khôn lường Vì vậy tôi buộc phải sử dụng chiêu này Sau khi cảm nhận được suy nghĩ của các lệ quỷ Tôi biết rằng chúng cũng cảm nhận được khí thức của tôi rõ ràng hơn Trên người tôi mang theo khí thức của ngọn lửa sinh tử luân hồi Khí thức của thi quỷ chi khí Và cả khí thức còn sót lại của trung quỷ Tất cả những thứ này đều là khắc tinh chí mạng đối với lệ quỷ, thêm vào đó là uy lực của thất âm liên sát, đảm bảo chúng tuyệt đối không dám phản kháng. Nhưng tôi vẫn cần phải dùng lời để chấn nhấp chúng. Tôi nhìn về phía những lệ quỷ, trầm giọng nói. Các người tự nguyện nhập vào thân xác của những cường thi này, đây có thể xem như một kiểu tái sinh khác. Nhưng vì lo sợ các người gây loạn, nên ta mới hạt thất âm liên sát. Nếu các người không làm gì hại nhân gian, ta sẽ không can thiệp. Hiện tại, các người mang trong mình oán khí và thi khí. Nếu có thể dung hợp hai loại này, các người sẽ tiến hóa thành phi thi, hoàn toàn thoát khỏi vòng luân hồi. Nhưng nếu các người không muốn, ta có thể giải phóng các người khỏi thân xác cương thi này. Kẻ nào không muốn, hãy nói ngay. Nói xong, tôi chờ đợi câu trả lời từ những lệ quỷ. Thế nhưng tất cả đều im lặng, Không một lời phản đối Làm quỷ thực sự là một bi kịch Không có cơ thể Chúng luôn phải chịu đựng cơn gió lạnh Như rào cách không ngừng xé nát tâm can Ánh mắt trời thì chẳng khác gì Ngọn lửa giữ thiếu đốt hồn phách Khiến chúng đau khổ vô cùng Nhưng nếu có được thân xác khiêu thi Hoặc thậm chí tiến hóa thành phi thì Chúng sẽ không còn sợ ánh sáng Hay gió rét Xa hơn nữa có cơ hội trở thành bạc thi Một tồn tại vô song trong thế giới này Vì thế, hiện tại Chúng chẳng có lý do gì để từ chối Ngược lại, còn hết lòng mong chờ Đúng lúc này Lý Hữu Đức với vẻ mặt nịnh bỡ Liếm môi, cười hè hè nói Ai, chủ thượng bảo chúng ta làm gì Thì chúng ta làm đấy Mọi thứ đều nghe theo sự phân phó Tên Lý Hữu Đức này Thật không biết xấu hổ Hắn vừa năn nỉ ỉ ôi Giành lấy một thân xác của Phi Thi Giờ đây Hắn có được nó thì thỏa mãn vô cùng. Cười đến thít cả mắt. Phải biết rằng phi thi là một cấp bậc gần như ngang với hắc bạch vô thường. Với lại vượt loại bỏ linh trí trong phi thi làm tôi mệt không chịu nổi. Trong đám này có ba thân xác phi thi. Nhưng hai cái đã bị tổn hại. Chỉ có cái mà Lý Hiếu Đức chiếm được là nguyên vẹn nhất. Cũng là mạnh nhất nơi đây. Phản ứng của đám lệ quỷ này đều nằm trong dự liệu của tôi. Nhìn vào đội quân cương thi đông đúc trước mặt. Tôi không khỏi cảm thán lực lượng này khi hợp lại quả thực rất khủng bố trong tam giới có bao nhiêu người chủ sức cản bước đội quân này trong tương lai khi xảy ra đại chiến để chắc chắn sẽ trở thành con ác chủ bài quan trọng nghĩ đến đây tôi quyết định là một việc tốt đến tận cùng tôi lấy từ trong túi ra những viên đá còn xót lại từ lần trước rồi quan sát kim lưỡng xung quanh sau đó tôi tận dụng trần pháp mà bạch liên quan để lại, Chỉnh sửa đôi chút Rồi dùng những viên đá Để bố trí một cái trận pháp mới Trận pháp này có thể tập hợp Toàn bộ âm khí Thi khí và sát khí Trong vòng phạm vi khoảng 50 dặm Tạo thành một giải âm khí Cực kỳ mạnh mẽ Giải âm khí này được cô đọng Đến mức tuyệt đối Không hề có chút âm khí nào Tràn ra ngoài Những cường thi Đang bị chôn dưới lòng đất Mặc dù chịu sự áp chế Của trận pháp Nhưng thi khí trong cơ thể chúng Vẫn liên tục tụ lại hiện tại, Khi oán khí và sát khí nhập vào Năng lượng trong cơ thể chúng trở nên dồi dào vô cùng Chỉ cần hoàn toàn dung hòa được nguồn năng lượng này Những cường thi này có thể đột phá Và tiến hóa lên cấp độ phi thi Chỉ cần chúng yên tâm Tu luyện ở đây Có lẽ không bao lâu nữa Tất cả đều có thể trở thành phi thi Ngay khi tôi quán lớn một tiếng Ngưng Âm khí và sát khí trong vòng phạm vi hàng chục dặm Bắt đầu trở nên hỗn loạn Âm vân phủ kiến bầu trời Thi khí tụ thành từng đoàn lớn, khiến cả trời đất chìm vào bóng tối. Dường như toàn bộ âm khí và thi khí trong khu vực núi Đạo Nhân đều bị hút về nơi này. Thậm chí, ngay cả thi khí trong khuân viên trường học gần đó cũng dần dần dị ra ngoài. Những bức tường xung quanh chầm dái chuyển động, như thể có thứ gì đó bên trong không thể kìm nén được nữa, muốn thoát ra ngoài. Lúc này, mặc dù chỉ mới 3 giờ chiều, Nhưng bầu trời đã tối đen như mực, âm vân trong không trung cuộn xoáy, tương đám thi khí bỗng lên cuộn cuộn và chạm với nhau, phá ra những tia chớp kỳ dị cùng với những ánh sáng ma quái. Cảnh tượng trước mắt thậm chí còn kinh khủng hơn cả tối hôm qua. Từ phía xa ba người vương mãnh, Tống Giai và Dương Đình ngơ ngác nhìn lên bầu trời, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi. Cảnh tượng trước mắt giống như tận thế đang xảy ra. Tống Giai không kìm được lầm bẩm Sư phụ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vương Mãnh và Dương Đình nhìn nhau, sau đó cùng lắc đầu, Vương Mãnh lên tiếng trấn an. Yên tâm đi, Hiểu Phi chắc chắn không sao đâu. Đúng lúc này, thanh âm già nua như cây khô của ông lão vang lên. Bao trời chứa mắt, mặc dù tràn ngập sát khí, thi khí và oán khí, nhưng dường như tất cả đều bị một thế lực nào đó dẫn dắt. Đây rõ ràng là do con người tạo ra Không phải tai họa tự nhiên Sẽ không có chuyện gì đâu Ông lão nói xong thì cũng im lặng Không nói thêm gì nữa Chỉ có mày thầm nghĩ Tiểu tử này suốt cuộc đang làm cái gì Mà gây ra động tính lớn như vậy chứ Xung quanh Những luồng âm sát khí gần như hóa thành thực thể Khiến đám lệ quỷ cực kỳ phấn khích Chúng tham lam hít sâu vài hơi Sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng cảm kích. Tôi thản nhiên nói Các người cứ ở đây mà tu luyện đột phá đến cảnh giới phi thi thì có thể tự do hành động. Nhưng nhớ kỹ không được giết người bừa bãi. Khi ta triệu hồi các người nhất định phải lập tức đến ngay. Lời ít mà ý nhiều tôi nói luôn một lượt rồi giải trừ phong ấn cho bọn chúng. Sau khi được giải trừ phong ấn đám cường thi bắt đầu thích nghi với cơ thể mới của mình. Nhảy nhót cực kỳ sung sướng Ngay sau đó Chúng lập tức bắt đầu hấp thụ Thì sát khí đầm đặc trong không khí Tưởng cơ thể đều phát ra ánh sáng đỏ kỳ dị Sau đó Tôi lại căng dặn Lý Hiếu Đức một lượt Tiếng này nhất định phải vừa dọa vừa dụ Thì mới chịu ngoan ngoãn Ban đầu thì phải thị uy Đeo dọa rồi cho hắn chút lợi lộc Nếu không thì chắc chắn Hắn không chịu nghe lời Sau khi giải quyết xong chuyện cương thi Tôi không để ý đến chúng nữa mà quay sang quan sát tầng hầm ngầm rộng lớn này. Trong phòng, ngoài trừ một đống vũ khí lộn xộn chẳng mấy hữu dụng, phía sâu bên trong có một chiếc bàn thờ. Trên bàn đặt một bức tượng thần, xung quanh tượng có bày rất nhiều pháp khí. Nào là ngọc Như ý, nào là đao mộc kiếm, đủ các loại pháp khí, thứ nào cũng có. Tuy nhiên, những món đồ này tôi đều không dùng được, bèn chọn vài món đào cũ tốt, đưa hết cho Trần Chỉ Tinh. Khi tôi xoay người định rời đi Một thanh kiếm sắt dỉ xét Nằm lặng lẽ dưới đất Bất ngờ thú sự chú ý của tôi Tôi không kìm được Mà cúi xuống nhặt thanh kiếm lên Thanh kiếm rất nhẹ Không nặng như tôi tưởng Nhưng khi cầm vào tay Tôi lại có một cảm giác hoàn toàn khác biệt Một luồng khí thế hùng vĩ Sâu thẳm lan tỏa trong lòng tôi Đây hẳn là một thanh pháp kiếm Hơn nữa còn là một thanh pháp kiếm Cực kỳ mạnh mẽ Cái gọi là pháp kiếm Chính là một đào khí chứa đựng đào hành cường đại. So với các đào khí thông thường thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Mặc dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại giống như một bên là vật sống, một bên là vật chết vậy. Nói một cách đơn giản, pháp khí vốn dĩ chỉ là phàm vật. Nhưng do ngày nay được tiếp xúc với đào hạnh hoặc thờ phụng lâu dài bên cạnh tượng thần mà nhiễm thần khí, từ đó ngưng tụ chính khí cường đại, khiến uy lực của nó trở nên cực kỳ đáng sợ. Thành pháp kiếm trước mắt này tuy vật liệu chế tạo và kỹ thuật rèn đều thuộc hàng kém nhưng lại chứa đựng chính khí cực kỳ cường đại. Đối phó với những thứ tà ác nó chẳng khác nào một kiếm một mạng. Chỉ xét về uy lực thanh kiếm này đã vượt qua cả bách kiếp đào. Tuy nhiên nó lại quá giòn và dễ bị gãy. Tôi không chắc nó có thể chịu nổi sự thấm nhuận của thi quỷ chi khí hay không. Nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định không thử nghiệm khó khăn lắm mới kiếm được một thanh pháp kiếm thời có dùng trước, lỡ nó hỏng thì đúng là bi kịch. Sau đó, tôi cùng với Trần Chỉ Tinh tiếp tục quan sát xung quanh. Khi chắc chắn không còn vấn đề gì nữa, chúng tôi mới trèo lên. Lúc trèo lên, tôi để Trần Chỉ Tinh đi trước, một là tôi có thể tranh thủ chỉnh thêm lần nữa quả đào hoàn mỹ kia, hai là đề phòng cô nàng trượt ngã, có lẽ vì lúc nãy ngã sợ quá nên trèo được một nửa trừng thi chân chỉ tinh không dám nhúc nhích nữa. Cuối cùng, tôi đành phải dùng tay đỡ lấy cặp mông của cô nàng, cứng rắn đẩy cô nàng lên. Còn tôi, thân thủ linh hoạt, trượt tiếp nhảy vọt lên, giống hệt một cao thủ võ lâm bay qua nóc nhà, vừa ngầu vừa oai phong. Chỉ tiếc là không có ai ngắm nhìn mà thôi. Khi chúng tôi ra khỏi đó, trời đã tối, khoảng 7-8 giờ, vì ảnh hưởng của tần âm liên sát, đứng từ đây không thể nhìn thấy sao trời. Mà chỉ thấy những đám mây âm khí Và thi khí dày đặc đáng sợ Cây trúc, hoa cỏ Và cây cối xung quanh đều đã khô héo Sinh cờ của chúng hoàn toàn bị hủy diệt Bởi âm khí dày đặc Phạm là những việc có được thì phải có mất Muốn đám cường thi kia tiến hóa chắc chắn phải trả giá Trong vòng vài chục dặm quanh đây Heo rằng trong thời gian dài Sẽ không thể mọc nổi ngọn cỏ Và những sinh vật bình thường Cũng sẽ lần lượt chết đi Điều này thực sự đã tạo nên một tội nhiệt không nhỏ Mấy con hoa xà và chuột kia đều đã chạy trốn Không thấy bóng dáng đâu nữa Chẳng hẳn đã bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ hãi Nhưng tôi lại có thể cảm nhận được khí thức của chúng Ngay phía trước không xa Tôi đã nói là sẽ giữ lời viên tình phách thạch này vẫn sẽ đưa cho chúng Hơn nữa tôi còn có vài chuyện cần hỏi chúng Mục đích chuyến đi lần này của chúng tôi Là để giải quyết đám cương thi Đông Thái cũng phải hoàn thành việc xử lý Tình Thiên Địa Thần Chủ và cả những hồn phách bị phong ấn trong Hắc Tinh Thành do Hắc Ma Chủ gây ra. Tôi cần đưa những hồn phách đó trở về, sau đó tiến chúng đến Uổng Tử Thành để đầu thai. Nếu không, những đứa trẻ này thực sự quá đáng thương. Tôi nắm tay của Trần Chỉ Tinh rồi đi về phía trước, nơi ký túc của mấy tiểu yêu kia đang tụ tập. Khi tôi tới gần, Mấy tiểu yêu này đang trởn mắt há mồm Nhìn luồng âm sát khí trên bầu trời Rồi tụ lại với nhau thì thầm bàn tán Đồng tính lớn như vậy Có khi nào là do người vừa nãy làm ra không Quá đáng sợ Không đúng Phải nói là quá đáng sợ với yêu như chúng ta Một con hoa xà trăm năm thẻ lưỡi Phát ra tiếng xì xì nói Không hẳn đâu Có khi nào là nũ cương thi kia Cùng nhau thức tỉnh rồi không Đám cương thi này hung dữ lắm Dù hắn có lợi hại như thế nào Thì cũng chỉ là có một người Làm sao có thể là đối thủ của nhiều cương thi như vậy Ta thấy Tám phần là đã bị cương thi hút sạch máu Rồi cả thịt lẫn ra đều bị chúng ăn hết rồi Hắn mà bị ăn rồi thì càng tốt Nhưng mà viên tình phách thạch hắn hứa cho ta Vẫn chưa đưa Có được tình phách thạch Nó không chừng ta có thể hóa hình Tiểu bọ cạp vừa nói Giọng đầy canh nghiệt Sau đó lại có chút tiếng nuối Ôi, đâu phải ta tiếc viên tình phách thạch đó Với thực chất của chúng ta Hóa hình chỉ là chuyện sớm muộn Ta tiếc là tiếc cô gái kia Thật là dung mạo như hoa Khí chất ngọt ngào Giọng nói trong trẻo Khiến ta mê mẩn hồn siêu phách lạc Đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu Lại còn cùng với tên đó đi chịu chết Nếu hắn không có bị cường thì cắn chết Thì ra ra chuột ta đây Cũng sẽ cắn chết hắn <cười> Con chuột chớp đôi mắt hí Diệp mép rung rung Bộ dáng dầm đáng đầy rõ ràng. Nhưng lời của nó vừa dứt, mấy tiểu yêu khác lập tức xứng người, như thể nhìn thấy ma quỷ, không dám động đậy. Cảm thấy có gì đó không đúng. Chuột nhỏ chầm dái quay đầu lại, liền thấy tôi đang cười nhét mép, đầy ta khí nhìn chúng. Xoẹt một tiếng, con chuột nhỏ hoán thành một tia sáng màu đen quay đầu bỏ chạy. Nhưng tốc độ của nó dù nhanh như thế nào cũng không thể nhanh hơn tôi. Động tác của nó hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi Chỉ thấy tôi khẽ lách người và bước gộp thành hai Nhanh hơn một bước liền chộp được con chuột nhỏ trở lại Tôi dùng tay phải xanh nó lên Dùng vẻ mặt âm hiểm nhìn nó rồi cười nói Ồ oh, chẳng phải người vừa nói muốn cắn chết ta sao Sao giờ lại chạy nhanh như thế Con chuột nhỏ rất nhân tính hóa Đưa hai cánh móng nhỏ lên Che mắt Lý nhí giải thích điều gì đó Những tiểu yêu khác vừa mới nói xấu tôi Cũng ngay lập tức co rúm lại Sợ tôi sẽ tìm chúng tính sổ Không muốn so đo với mấy tiểu yêu này Tôi vùng tay ném con chuột nhỏ xuống đất Nó phản ứng rất nhanh nhẹn Tiếp đất một cách linh hoạt Sau đó tôi ném viên tình phách thạch qua đứa con chuột nhỏ đón lấy bằng miệng Đôi mắt nhỏ xíu của nó đầy vẻ cảm kích nhìn tôi Thấy vậy mấy tiểu yêu khác Nếu không phải e ngại sự khó mặt của tôi Có lẽ đã nhào lên cướp đoạt rồi. Tất cả đều nhìn viên tình phách thạch trong miệng con chuột nhỏ bằng ánh mắt nóng rực Tôi miệng cười nói. Ta nói lời giữ lời. Viên tình phách thạch này là tặng cho các ngươi Nhưng các ngươi cần giúp ta một việc hoặc cung cấp cho ta vài tin tức. Nếu giúp được ta ta sẽ không bạc đại các ngươi Thế nào? Mấy tiểu yêu đã nhận được lợi ích lần này không chút do dự, đồng loạt gật đầu. Ánh mắt đầy nhiệt tình nhìn tôi. Tôi tiếp tục hỏi Các người có biết tình thiên địa thần chú của bạch liên quan ở đâu không? Nghe vậy, mấy tiểu yêu nhìn nhau một lúc Rồi lắc đầu đầy bất lực Chúng vốn lớn lên ở núi Đạo Nhân So với người ngoài thì hiểu biết về bạch liên quan nhiều hơn một chút Ban đầu, chúng chỉ là những con chuột Hoa xà và bò cạp bình thường nhất Theo lý thuyết, chúng không có cơ hội hóa tinh thành hình Nhưng trong một lần tình cờ Chúng hàng ngày ở gần Bạch Liên Quan nghe chủ trì giảng đạo Pháp. Lâu ngày, chúng dần dần sản sinh ra linh trí. Từ khi có đường linh trí, chúng đã biết rằng Bạch Liên Quan sở hữu một loại thần chú, nhưng chưa bao giờ chúng tận mắt nhìn thấy. Lần duy nhất chúng may mắn chứng kiến cũng là khi tà sư chỉ huy hắc Ma Chú tấn công Bạch Liên Giáo. Lúc ấy, chúng cảm thấy trước mắt sáng rực, đạo âm vang vọng khắp trời đất, khí thế vô địch trấn áp mọi thứ. Những hạc ma chú dường như bị su ngủ Linh trí của chúng trong khoảnh khắc tăng trưởng nhanh chóng Ở một góc độ nào đó Những tiểu yêu này đã được chứng kiến Sự suy tàn của bạch liên quan Nên chúng có tình cảm sâu đậm với nơi này Tuy nhiên Từ sau khi chủ trì qua đời Chúng đã lục tung khắp trong ngoài bạch liên quan Nhưng vẫn không tìm thấy tình thiên địa thần chú Sau đó Có vài con xích già chiếm lấy điện thờ Nhưng suốt hơn chục năm qua Vẫn không có phát hiện gì Khi nghe tôi hỏi đến, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng chúng cũng không hỏi nhiều, chỉ dứt khoát lắng đầu tỏ vẻ không biết. Đối với kết quả này, tôi chẳng hề ngạc nhiên. Nếu tỉnh thiên địa thần chú thực sự được tìm thấy, mấy con xích xà ở điện thờ phía trước chắc chắn đã rời đi từ lâu. Chúng vẫn còn ở đây, rõ ràng là tìm không thấy. Vì vậy, ngay từ đầu tôi cũng không đặt hy vọng gì nhiều vào lũ tiểu yêu này. Tiếp theo tôi hỏi... Vậy các người có biết, hồn phách của hắc ma chú bị phong ấn trong trường học dưới chân núi hiện giờ đang ở đâu không? Ông lão chỉ nói hồn phách bị phong trong hắc tinh thạch, nhưng không nói rõ hắc tinh thạch nằm ở đâu. Bạch liên quan rộng lớn thế này, muốn tìm ra thì đến bao giờ? Giờ đã sắp nửa đêm, xem ra tối nay không về được rồi. Nghe tôi hỏi, mấy tiểu yêu nhìn nhau, sau đó tụ lại thảo luận. Một lát sau, con rắn hoa hướng về phía tôi. Phát ra vài tiếng xì xì Rồi gật đầu bò về khu nhà ở phía trước Những tiểu yêu khác cũng vội vã chạy theo Tôi thì nắm tay của Trần chỉ Tinh Không nhanh không chậm đi phía sau Cô nàng đang sách một đống đào cụ nặng trịch Miệng phùng phiệu lầm bầm Cô trù môi Không hài lòng nhìn tôi dáng vẻ như đang oán trách tôi là đàn ông mà Chẳng có chút phong độ nào Tôi bớt đăng sĩ đảo mắt Thuận tay nhận lấy đống đào khí Từ tay cô ấy Ngay sau đó, cô nàng nhân tiện ôm lấy cánh tay tôi, dáng vẻ thân mật này khiến con chuột nhỏ phía trước không ngừng ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt đầy đau khổ và tiếc nuối, khiến tôi buồn cười không thôi. ra hỏa này, ngay cả hóa hình còn chưa thành công mà đã muốn tán gái rồi, đúng là kỳ ba. Con rắn hóa dẫn chúng tôi đến một khu nhà ở rồi dừng lại. Tôi quan sát một lượt, nơi này khá lớn, có hai rãi nhà, phong cách kiến trúc rất cổ kính. Nhưng hầu hết đã đổ nát. Theo sự chỉ dẫn của Gián Hoa, tôi bước vào một căn phòng. Đây có vẻ là một phòng tụng kinh. Trong phòng có rất nhiều kinh thư. Chính giữa có một cái bàn, trên đó đặt một cái bàn cờ vây. Nhưng vì đã quá lâu nên tất cả đều hóa đá. Căn phòng rất lộn xộn, hầu hết đồ vật đều đã phai màu, muốn tìm được hắc tinh thạch chắc chắn sẽ tốn không ít công sức. Hắc tinh thạch và âm hồn thạch khá giống nhau. Đều có thể làm nơi trú ngụ cho các linh hồn hay quỷ vật Tuy nhiên Hạc tinh thạch có tính phong bế tốt hơn Giúp linh hồn bên trong không bị tổn hại Bởi áp chế hay mưa gió Thường được dùng để dưỡng hồn Còn âm hồn thành lại có tác dụng áp chế âm khí của quỷ vật Nên thường được sử dụng để giam giữ chúng Phòng này có lẽ là phòng tụng kinh của trụ trì Nơi ông thường tu tâm dưỡng tính Tụng kinh và luyện đạo chắc chắn Hạc tinh thạch đang ở đây Sau đó tôi bắt đầu tìm kiếm từ một góc phòng Từng chút một Trần chỉ tinh cũng tham gia Cầm đèn pin soi và lục lọi khắp nơi Dù cả hai đã bỏ ra rất nhiều công sức Nhưng vẫn không tìm thấy gì Cuối cùng khi sự kiên nhẫn của tôi cạn kiệt Tôi gọi to ra ngoài Hãy giúp ta tìm được hắc tinh thạch Ta sẽ tặng một miếng thịt thái tuế mặt người Nghe thấy vậy Mấy tiểu yêu liếng nhìn nhau Rồi đồng loạt hóa thành một luồng sáng lao vào trong phòng. Bắt đầu lật tung mọi thứ. Tôi và Trần chỉ tinh nhân cơ hội ra ngoài nghỉ ngơi. Bên ngoài. Âm khí vẫn không ngừng tụ tập. Sát khí càng ngày càng lớn. Và từ từ hạ xuống. Chẳng bao lâu nữa. Các âm sát khí này sẽ ngưng tụ thành thực thể. Trở thành nguồn dinh dưỡng cho bọn cường thi. Một khi chúng hấp thụ xong. Phần lớn sẽ đạt đến cấp bậc phi thi. Tại điện thờ phía trước của bạch liên quan. Vài con xích xa khổng lồ đang phun lưỡi Ngẳng đầu nhìn âm vân trên trời Cơ thể chúng tỏa gian lửa đỏ rực Vô cùng nổi bật Lúc này nếu có người tình ý sẽ nhận ra rằng Khăm núi đạo nhân bao gồm cả bạch liên quan Các nơi đều ít nhiều tỏa ra âm khí Hoặc sát khí Chỉ duy nhất điện thờ là không hề có chút âm khí nào toát ra Mấy con xích xa Có vẻ cũng cảm nhận được điều bất thường Nên chúng cực kỳ phấn khích Bỏ quanh điện thờ Mong tìm được thứ gì đó Trong khi đó, đám tiểu yêu đã có thu hoạch, hác tinh thạch đã được tìm thấy, nhưng vì phần thưởng quá hấp dẫn, mấy tiểu yêu lại tranh cái rồi lao vào đánh nhau để tranh giành công lao. Nhìn cảnh này, tôi thực sự bất đắc dĩ. Tôi thản nhiên cướp lấy hác tinh thạch rồi cẩn thận cảm nhận. Quả nhiên, bên trong chưa rất nhiều hồn phách, nhưng do bị giam giữ quá lâu, chúng đã suy yếu đến mức đáng ngại. Tôi cần lập tức ổn định những hồn phách này và đưa chúng đến uổng tử thành. Cần nhắc ký Hắc tinh thành, tôi nhìn thời gian, lại sắp đến nửa đêm rồi. Mẹ nó, thời gian trôi qua thật nhanh. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng tôi quyết định quay về trước, tình thiên địa thần chú để mai thi triển tiếp. Còn về mấy hắc ma chú kia, bây giờ chưa phải thời điểm tốt nhất để trừ khử. Lý do là trận pháp Thần Âm Liên Sát mà tôi bày ra cực kỳ bá đạo có thể quét sạch âm san khí trong vòng phạm vi mấy chục dặm, bao gồm cả trong trường học. Vì thế, theo thời gian trôi qua, thi khí trên hắc ma chú sẽ càng lúc càng yếu. Lúc đó ra tay sẽ dễ dàng hơn. Nếu không, thật sự sẽ rất khó xử lý. Đây cũng xem như là một bất ngờ thú vị, nhất cử lưỡng tiện. Nhìn đám mây âm khí và thi khí vẫn quẩn quẩn lan rộng, tôi ước tính ít nhất phải thêm một ngày một đêm nữa. Sau đó, Tôi xé một mảnh thái tuế mặt người rồi ném cho vài con tiểu yêu. Ngay lập tức, tà quỷ chi khí trong người tôi bỗng nhiên bùng lên. Ngay sau đó, tà quỷ chi khí trong người tôi bỗng nhiên bùng lên. Chiếc áo choàng thi quỷ cuốn lấy tôi, ôm lấy chân chỉ tinh rồi bay thẳng lên trời, để lại phía sau là ánh mắt kinh ngạc tròn tròn của mấy tiểu yêu. Chúng chưa từng thấy một đạo sĩ nào lợi hại như tôi. Ở trên không trung, Khi tiến sát những đám mây âm khí và thi khí đó Tôi phát hiện bên trong như có một trục xoáy nào đó đang điều hòa tất cả Đây chính là âm linh châu Một thứ được hình thành từ âm sát khí cực kỳ cô đặc Với tình trạng hiện tại Tôi đoán rằng đến tối nay âm linh châu sẽ hoàn toàn kết tinh Thứ này chẳng có tác dụng gì với tôi Nhưng với quỷ vật thì lại là bó vật quý giá Giống như một viên đại hoàn đan Dù là âm khí, sát khí hay thi khí Đan ca dường như cảm nhận được thi quỷ chi khí quỷ dị trong người tôi mà tự động tản ra. Sau đó tôi rời đi, chúng lại từ từ hợp lại như cũ. Trên cao gió thổi mạnh, Chỉ Tình ôm chặt lấy tôi, thân thể mềm mại hoàn mỹ áp sát, khiến tôi cảm thấy lâng lâng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy đỏ ửng, không biết vì lạnh hay vì ngượng. Đoạn đường mấy trùng dặm đối với tôi chỉ là chuyện của 10 phút, khi tôi đáp xuống từ trên trời. Ánh mắt của ông lão nhìn tôi trở nên kỳ lạ. Trong đó còn có chút không thể tin nổi. Còn có mấy người tống dài và dương đình. Thấy tôi an toàn trở về thì không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Về lại căn nhà chanh. Tôi hâm nóng vài món ăn qua loa. Rồi ăn ngấu nghiến như hổ đói. Lúc này. Trần chỉ tinh cũng không còn để ý đến hình tượng mà ăn ngấu nghiến. Dù gì thì cô ấy cũng nhịn đói cả một ngày trời. Tôi còn mệt lửa thế này. huống chi là cô ấy. Sau khi ăn no. Tôi ngả người ra ghế, xoa xoa bụng, cảm thán rằng cảm giác ăn no thật tuyệt vời. Lúc này, Tống Dài bật cười hi hi, cực kỳ hiểu chuyện, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra giúp tôi xoa xoa bụng. Dù bình nhột nhưng lại rất dễ chịu. "Sư phụ, mấy đám mây đen đáng sợ trên trời kia là do anh làm ra đúng không?" Tống Dài vừa phồng má nhai vừa hỏi, trông đáng yêu hết sức. "Ừ, đúng rồi, làm sao nào?" Tôi mỉm cười đáp. Không có gì đâu, chỉ tiện miệng hỏi mà thôi." Tổng tài vừa nói xong thì ông lão nãy giờ vẫn im lặng bỗng dừng lên tiếng. "Nếu là cậu làm ra, sao giờ cậu không xua tan đám âm sát khí đó đi? Lỡ chúng bùng phát bất ngờ thì chẳng khác nào là một quả bom cả. Hơn nữa, nếu bọn cường thì hút quá nhiều âm sát khí, phòng ẫn trên người bọn chúng sẽ yếu đi. Chưa kể, âm sát khí vốn đã có khả năng ăn mòn xương mạnh của Trần Pháp." Ông lão càng nói càng tức, khuôn mặt vốn đã dứa tận, giờ trông lại càng đáng sợ hơn. Tôi biếu môi, thản nhiên đáp. Đám cương thi đó giờ chẳng cần phong ấn nữa. Ý cậu là gì? Lẽ nào cậu đã tiêu diệt hết đám cương thi đó rồi? Ấy, không đúng. Đó là cả mấy ngàn con cương thi. Hơn nữa còn toàn là cương thi cấp cao. Dù cậu có giỏi đến mấy, thì cũng khó mà làm nổi, đúng không? Ông lão vừa nói vừa lầm bẩm Tôi thở dài, ra vẻ thần bí rồi kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, ông lão trợn trừng mắt, gần như không dám tin. Sau đó liên tục hít vài hơi khí lạnh. Ông vừa kinh ngạc vì tôi có thể xoá sạch linh trí của tất cả cương thi, vừa sốc trước cách làm việc táo bạo của tôi. Hàng ngàn con phi thi tụ lại một chỗ, sức mạnh ấy quả thực lớn đến mức khó tưởng tượng được. Thực sự có thể hủy diệt cả một thành phố. Nghĩ đến điều này, ông lão tràn đầy kinh hãi. Việc xóa bỏ linh trí của cường thi Không phải chưa từng có ai làm được Nhưng điều đó chỉ giới hạn Ở những cường thi bình thường Ai lại dám động đến phi thi hay khiêu thi chứ Làm vậy chẳng khác nào tự sát Thế mà tôi lại làm được Hơn nữa còn mang trên người Nhiều lệ quỷ như vậy Chuyện này dưới cuộc là thế nào Còn trận pháp thân âm liên sát Mà tôi bày ra Không chỉ hút được một lượng lớn thi khí của hắc ma chú Mà còn đạt được mục đích hai trong một Kế hoạch thật sâu xa Thủ đoạn thật cao minh Ông lão vừa kinh ngạc vừa cảm thấy bản thân Ngày càng không hiểu nổi tôi nữa Ông ta chầm ngâm không nói gì Còn tôi thì cười tuệ tuệ Mặt dày hỏi tiền bối Tình thiên địa thần chú của bạch liên quan các người ở đâu vậy Tôi tìm mãi mà chẳng thấy Chết tiệt Mấy con xích già và tiểu yêu quái Đã nằm vùng ở bạch liên quan mấy chục năm Mà còn không tìm được Bảo tôi tìm thì đúng là khó như lên trời Nếu có thể moi được chút gợi ý từ ông lão này Cơ hội thành công sẽ lớn hơn nhiều Nghe vậy Ông lão khẽ thở dài rồi cười nói ai Ta cũng không biết Nếu biết thì ta đã tự mình đi lấy rồi Hơn nữa Theo ta được biết Tịnh thiên địa thần chú vốn con linh tính Chỉ người có duyên mới có thể đạt được Nếu không thì đám yêu quái Bám trụ ở bạch liên quan kia Đã sớm lấy được rồi Đúng không Nghe ông ta nói tôi cũng gật đầu Quả thật có lý Ngày mai cứ thử tìm tiếp Nếu không được thì thôi Thuận theo duyên số vậy Sau khi trò chuyện vài câu Chúng tôi định đi nghỉ Lúc này Dương Đình và Tống Giai Liếc nhìn nhau Mặt cả hai đỏ bừng Chẳng đều nhớ lại cảnh không mảnh vải che thân tối qua Khiến họ ngừng ngùng không thôi Tôi cười xấu xa nói Nhìn biểu cảm của các cô Chẳng lẽ định cùng tôi ngủ chung à Sí, đồ háo sắc, đừng mơ. Hai cô gái vừa đỏ mặt vừa đẩy tôi một cái. Tôi cũng chẳng muốn tranh cái với hai cô nàng, miệng thì chối đầy đầy, nhưng lòng thì lại muốn. Rõ ràng là muốn cùng tôi ngủ, thế mà còn mắng tôi là đồ háo sắc, làm đàn ông thật khó. Sau đó tôi vệ sinh cá nhân qua loa rồi nhanh chóng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm. Lúc này, đám mây âm khí và thi khí trên trời đã nhỏ đi khá nhiều. Nhìn từ xa trông chẳng khác nào Một đám mây đen bình thường Thế nhưng xung quanh lại vô cùng tiêu điều Không còn chút sức sống nào Những sinh vật lớn nhỏ trong khu vực này Có lẽ đã chết sạch Phong thủy nơi này bị tôi phá hủy hoàn toàn Trong vài chục năm tới Nơi đây có lẽ sẽ trở thành Vùng đất cạn gối Không một ngọn cỏ mọc Con người hay gia súc cũng khó mà sinh sống Ở một khía cạnh nào đó Nơi này sẽ trở thành điểm tập trung Của nhiều quỷ vật Khiến âm khí ngày càng nặng Cuối cùng biến thành một thủ phủ của quỷ. Ăn sáng xong. Tôi không vội đến bạch liên quan trên núi Đạo Nhân. Mà đi về phía trường học gần đó. Qua một đêm âm khí tan dần. Không biết mức độ đã giảm đến đâu. Nếu yếu đến một mức độ nhất định. Tôi sẽ tiện tay giải quyết luôn. Khi đến nơi. Tôi phát hiện cây cối xung quanh trường học đều đã khô héo. bầu không khí nơi đây tràn ngập sự âm u. hoang vắng. Cảm giác vô cùng đáng sợ. Không chỉ trường học. Cả ngọn núi đạo nhân cũng đang dần ngả sang màu vàng úa. Có lẽ chỉ cần thêm một buổi chiều, Cả ngọn núi sẽ chuyển từ màu xanh lục sang màu vàng. Chúng tôi bước vào khuôn viên trường. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi xứng sở, Đứng lặng không nói nên lời. Chương trình đọc chuyện đến đây là kết thúc.